chinh trời rộng mở khác với nhiều đứa bạn tôi ít khi được đi xa, cái bàn nhỏ của tôi nằm khiêm tốn dưới chân một ngọn núi đá có tên là Lụa Pia. Ngọn núi đứng lẻ loi dưới những vạt đất khoai thoải bốn mùa tốt tươi ngô khoai đậu đỗ. xa hơn một chút là những dãy núi đá cao ngất trời, quay năm kết bè bạn với những đám mây. bố mẹ con tôi sống đầm ấm cho một ngôi nhà sàn đồ sộ do ông bà nội để lại. bản tôi thật yên bình. Mấy chục căn nhà sàn lập ngói, lâu ngày xám xịt rêu phong, cột kèo, sàn nhà và cả vách đều dùng ván gỗ nghiến. Ở đây không có điện, thiếu vắng nhà xây, nhưng gỗ nghiến thì chưa bao giờ thiếu. Xa đường cái, nên những chiền núi trước, sau bản vẫn giữ được ngút ngạt màu xanh. Người nơi khác muốn đến khu vực sừng bản, tôi khai thác, đâu phải dễ. Bún chặt hạ, một cây nghiến cũng phải xin phép người già. Nếu không giữ nghiêm luật này, thì làm sao tránh nổi họa đá lờ, lũ ống và làm sao giữ được con suối trong vắt, cung cấp những giọt nước mát lành cho sân bản, làm sao có được những thừa ruộng bậc thang thoảng hương nếp bay. Nếu không giữ được rừng, thì những cái cúi giã gạo đâu còn ngày đêm miệt mài giúp người làm ra những hạt gạo trắng ngần. Nguồn nước đầu bạn mà cạn kiệt thì lấy đâu ra những ruộng lúa nếp vì bất. Từ giống lúa nếp này, người ta làm cốm thơm ngon, ít nơi sáng kịp. Từ gạo nếp vì bất làm khẩu lam, thì ngon chẳng còn biết chê vào đâu. Có lẽ không có nơi nào có nhiều lễ tế trong năm như ở Cao Bằng. Có thể nói, ít có chỗ nào vào mùa cốm mà lại vui như bạn tôi đang ở. Sản sân nhà nào cũng rộn rã tiếng cười, cầu nối giữa các nhà lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Còn ánh trăng thì trong chèo chan hòa, cao sang vời vợi như ước mơ vô tận của người vùng cao. Những nơi khác có thể thiếu ăn, thiếu mặt. Bàn nhỏ của tôi, trời đất thương tình, ít khi đói kém. Tuy xa chợ, nhưng đồ ăn thức uống cũng dồi dào Thịt gà, thịt Việt thì nhà nào cũng sẵn. Những con khoảng thích ăn rau lan, lũ lợn rừng quậy phá mùa màng, đôi khi cũng bị chừng trị cho hết thói ngỗ ngược, lại là nguồn thức ăn ngon. Bởi vậy, mới 10 tuổi mà tôi đã được thưởng thức khá nhiều loại thịt thú rừng. Cách bản tôi không xa là hồ Thăng Hen. Đây là một hồ rất đẹp, gồm có 36 hồ liên tiếp chạy dài gần 20 số theo triển núi đá. Cảnh đẹp ở đây tuyệt trần, thế nhưng lại có rất ít người được thưởng ngoạn. Tôm cá ở hồ rất nhiều, hồ nỗi ở đây quá hẻo lánh, nhiều thứ có giá nhưng chuyển thành tiền thì thật khó. Hàng ngày, tôi phải trèo đèo lội suối, vượt quãng đường rừng đến trường học. Nghe bố tôi kể lại, thì trước đây bố đi học còn khổ nhiều hơn. Để trở thành kỹ sư địa chất đối với bố tôi quả là một kỳ công. Bố tôi đi biển biệt tháng ngày, nghề địa chất là như vậy. Cơ quan chính của bố trước đây đóng ở gần Hà Nội. Nhưng theo như bố kể, thì bước chân vạn dặm của bố đã đi khắp mọi nẻo đường của đất nước. Từ dãy Phan Xipang đến Mường Tè, từ cao nguyên Đồng Văn đến núi Lang Biang... Tận Tây Nguyên đã yên dấu chân của bố tôi. Bố sinh ra ở núi nên đi đâu bố cũng nhớ núi rừng, bố sung pha mọi ngà để tìm tài quyền cho đất nước. Rất tiếc bố tôi không phải là nhà văn bởi ông có hàng kho chuyện kể không bao giờ hết. Bố cũng có nhiều bạn bè khắp đất nước nhưng người bố kết bạn thân thiết nhất là chú Sơn. Dân chính gốc thủ đô, bố tôi cùng chú Sơn kết nghĩa lão tổng, quý nhau như anh em ruột thịt. Sau mấy tháng trời vào Tây Nguyên công tác, bố bị bệnh sốt rét Khi khỏi ốm, sức khỏe giảm sút nhiều, nên bố chuyển về tỉnh làm việc. Bố hứa nếu hết năm học mà tôi đạt học sinh giỏi, thì bố sẽ cho xuống Hà Nội chơi với thằng Lâm, con chú Sơn. Và kỳ nghỉ hẹt này, tôi đã nhận được phần thưởng của bố. Lần đầu tiên, tôi được bước lên xe ô tô đi xa quê. Xe chạy vun vút trên đường quanh co, mới đi được một lúc mà mấy bà ngồi cuối xe đã say đang mùa hè nhưng buổi sáng vùng núi đá quê tôi sương lan tỏa mờ mịt. xe thận trọng vượt đèo mã phục. ở đây phong cảnh thật hữu tình. con đường vòng pho dưới vách đá cao sừng sững. từ trên cao nhìn xuống thung lũng mờ mờ ảo ảo dưới những tay nắng đầu tiên. những thửa ruộng bậc thang như sóng bóng mấy cây cổ thụ vươn khỏi đám mây mù trông nửa thực nửa hư. xa hơn nữa là những ngọn núi đá nhấp nhô huyền ảo trước buổi bình minh chúng tôi đi dọc theo con sông nhỏ, nước dẻo ẩm ẩm qua những gành đá. bố bảo đấy là tà cùn, sông này có nhà máy thủy điện mấy chục năm nay cấp nguồn sáng cho thị xã vùng biên. mấy ngày sau, bố con tôi về đến Hà Nội, tôi phải vượt qua năm con đèo cao khôn khuất mới đến được thủ đô. đường xa vất vả, nhưng tôi được nhìn thấy nhiều cái mới lạ. gần đến Hà Nội, trước mắt tôi là cánh đồng mênh mông, chẳng thấy núi đồi ở đâu, đường rộng thênh thang thẳng tắp xe lao đi phút chốc cả mặt tôi được nhìn thấy nhiều loại xe ngay cả trong sách cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi reo lên, bố tôi đang ngủ gật gà, giật mình hỏi: "Gì thế con? Cái xe bố à, đấy cái xe gì mà to thế? A, lối to quá." Bố tôi và mọi người trong xe bật cười, bố tôi xoa đầu tôi ôn tồn giải thích: "Đấy là cái tàu hỏa, người ta còn gọi là xe lửa con ạ. Con tàu to, dài phải gấp mấy chục lần cái xe mình đang đi, nó chở được rất nhiều người và hàng hóa." "Thế cái xe to kia, a, xe lửa kia có chạy lên quê mình được không hả bố?" Không được đâu con ạ, xe lửa chạy trên đường sắt mà lên quê mình có nhiều núi, vượt nhiều đèo, sông, suối, như vậy thì khó làm đường tàu lắm, nhưng nhất định sau này sẽ có tàu hỏa lên quê mình đấy. Tôi cứ tưởng ở rừng mới nhiều cây, đâu phải vậy, ở Hà Nội cây được trồng san sát, dâm mát cả con đường. Một lúc sau, tôi lại lay bố, suýt xoa, thì thầm. Nếu ở nhà, chắc tôi đã hét tướng lên vì kinh ngạc, ở đây nói to thì lại ngượng với những người xung quanh. Bố ơi, cái nhà gì mà to, cao, lại dài như vậy, trời ơi, khiếp quá nhỉ? Bố lại phỉ cười, nhưng vội kiêm mặt nói, Không phải nhà con ạ, đây là cái cầu, cầu Thăng Long đấy. Tính cả đường tàu nó dài gần 6km đấy, đây là cầu to và dài nhất nước ta quả là một sự choáng ngợp từ trước tôi chỉ biết tường tận những cây cầu gỗ bắc tạm qua suối hay là cầu núi giữa các nhà sàn trong bản còn cái cầu khổng lồ như vậy tôi chưa từng nghe nói đến chứ đừng nói gì đến chuyện được nhìn tận mắt. <cười> vào thành phố xe cộ người đi lại đông như đà kiến nhà cao cửa rộng san sát đủ thứ tiếng ầm ầm và thị xã lần đầu nhìn thấy nhà cao tầng cứ tưởng kia gớm lắm rồi so với dưới này thì chẳng ăn nhảm gì tôi bệnh biểu tay xách nách mang bộ bố Bê túi quà nào là mật ong, nào là nấm hương, mộc nhĩ, mấy chai rượu thuốc do bố tự ngâm lấy. Bố cũng khẽ nệ trên vai, bao gạo nếp, mẹ gửi xuống biếu cô Thủy, vợ chú Sơn. Căn hộ chú Sơn ở mãi tiết tầng 4 của một khu tập thể cao tầng, leo đến nơi cũng mệt khá kháng. Bố đặt bao gạo xuống, bấm vào một nút đỏ cạnh cửa có tiếng kêu. Cơ mở Một chú bé tầm tuổi tôi, nhưng gầy, xa trắng như tầm bột. Cậu ta mừng quýnh, quên cả chào khách. Ba ơi ba, các cư, đến nhà mình. Chú thích gọi theo tên con. Tôi đoán chắc đấy là Lâm, con chú Sơn. Một người đàn ông ra nâu sạm, mặc quần bò, áo mê ô, để bộ diệt đen, chạy ra cửa, hai tay sang ra phía trước. Ô, lao tông y o, di cục mà lõ ôi anh bạn kết nghĩa, cái thằng di cũng đến hạn. trời, tôi không thể ngờ chú sơn lại có thể nói được tiếng tây mà lại nói lưu loát đến vậy. nhìn sáng sấp, cách nói năng, cử chỉ của chú cũng đủ thấy chú là người đã từng xông pha những nơi rừng thiên nước độc. sau này tôi được biết chú sơn cũng như bố tôi và những nhà địa chất khác ngoài việc sòi kiến thức còn phải sòi trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó hàng đầu là phải tìm cách học được càng nhiều càng tốt tiếng của đồng bào các dân tộc vùng cao. Nếu không muốn bị đói, Thủy ơi, giờ đây hộ bố con bắt cư xác đồ vào nhà, Lâm còn hộ mẹ một tay. Tôi lý nhí, nơi cổ họng, cháu chào cô. Sao lại gọi là cô, cháu gọi là thím thôi, thím Lâm, chú Lâm, gọi theo tên thằng Lâm đấy. Chú là em kết nghĩa của bố cháu cơ mà. Chú sơ nói lào bào với tôi bằng tiếng Tày, làm cho thằng Lâm và cô Thủy chỉ còn biết cười. Tối Hà Nội. Đèn điện sáng trưng Dưới đường người qua lại rầm rập Mấy cái quạt máy ở nhà chú Sơn Quay vù vù Cũng không su nổi cái nóng nực của mùa hè Căn hộ chú Sơn được phân gồm ba phòng Nhưng so với căn nhà sàn của tôi Thì nó quá chật hẹp Sau khi tắm táp, cơm nước xong Cô Thủy định đưa tôi và Lâm đi ăn kem bờ hồ Nhưng thấy mệt Tôi xin đi ngủ sớm Bố và chú Sơn vẫn ngồi bên mâm cơm Cha rượu ngân tắc kè đã vơi gần hết Họ trao đổi với nhau bằng thứ tiếng gì tôi chẳng rõ, nằm trên giường tôi vẫn có cảm giác như ngồi trên xe ô tô, quạt điện phảng phất làn gió, tôi mơ màng, tựa là gió núi, cái buồn ngủ ập đến, tôi thấy mình bập bềnh trên mạng đi dạo trên hồ Thăng Hen. tỉnh sức bởi những tiếng gà gáy trầm trầm nhạt thét và bởi cái oi bức thật khó chịu ở quê tôi độ này ngủ vẫn phải đắp chanh nghe tiếng gà gáy tôi nhớ nhà biết nhường nào gà bàn tôi mà gáy thì đâu chỉ loi lẻ vài tiếng mà xâm gian cả một vùng gà rừng cũng tham gia vào bản trường ca của họ nhà gà ngoài kia chú sơn và bố tôi vẫn thì thầm đàm đạo tôi như tỉnh như mê mường tượng dòng suối gì rào đầu bàn Lúc sau tôi tỉnh hành bởi tiếng gầm rú và tiếp theo là những tiếng ầm ảo như tiếng đàn ông chuyển vùng. Ngày hôm sau, tôi được biết đó là tiếng xe máy và ô tô. Tôi không thể chợp mắt được nữa. Nằm thao thức, tôi nhớ vô cùng tiếng cuối giã gạo. Vài lần, mẹ ốm, mấy anh em tôi cũng đã từng thay nhau thức đêm để chăm sóc mẹ. Tôi đã nghe tiếng chim quen quý, não nụt giữa đêm khuya, tiếng giã gạo nhẫn nại út bụp xòa, nghe buồn buồn hết đêm này qua đêm khác. Ngày hôm sau, bố đi giải quyết công việc chú Sơn và cô Thủy, cũng đến cơ quan. Tôi ở nhà với thằng Lâm, tôi hơn thằng Lâm một tuổi, nhưng cao hơn nó cả cái đầu. Nó cũng học lớp 5 như tôi, sống chú Sơn, thằng Lâm cũng vui tính, tốt bụng, tuy không được khỏe mạnh như bố. Thì ra, nó bị bệnh hen, tôi làm quen với nó nhanh chóng, nó sẽ tôi chơi trò chơi điện tử. Nó nói, có thể sắp tới, bố mẹ sẽ mua cho nó máy vi tính. Tôi không hình dung được máy vi tính hình thổ xa sao. Dùng để làm gì? Thằng Lâm liền giải thích cho tôi một cách cặn kẽ, trời như nó là người làm ra cái máy đó không bằng. Chơi trò điện tử chán, thằng Lâm lại chơi đàn. Cái đàn nhìn rất lạ mà nó gọi là đàn organ. Phải nói rằng nó đàn hay thật. Tôi cũng biết chơi đàn, nhưng là đàn tính, những đơn giản hơn cái đàn của thằng Lâm. Mấy ngày ở Hà Nội, tôi được cô Thủy cho đi ăn kem ở bờ hồ, được chú Sơn dẫn đi thăm vườn thú, được vào nhà cười ở công viên Lenin, được xem siết, được cô Thủy đãi bún trà và được ăn cả bánh tôm hồ Tây. Ngày Chủ nhật, cả nhà vào thăm lăng bác hồ. Chú Sơn, cô Thủy rất quý tôi, chiều chuộng tôi và yêu thương tôi hết mực. Đây là những kỷ niệm không bao giờ quên, những ngày sống ở thủ đô thật thích thú, chỉ tội nóng và nhiều bụi quá, đường khét lẹp mùi khói như cháy rừng. Tôi rục búa về nhà vì nhớ mẹ, nhớ quê. Cái chân tôi quen đi núi, cái tay hay làm. Đôi vai hay gánh, phát. Tôi cũng nhớ những buổi bình minh rộn tiếng chim kêu vượn hót, nhớ làn khói vươn theo những mái nhà sàn khi chiều tà. Rục thế, nhưng khi chia tay cô Thủy, chú Sơn và thằng Lâm, tôi vẫn bịn diễn thế nào. Bố tôi thì cứ lo cho sức khỏe của thằng Lâm, dặn đi dặn lại chú Sơn, cho nó uống hết những thứ thuốc bố đem xuống, xe chạy đã xa rồi mà những cái tay còn vẫy mãi. Qua Tết Trung Thu, bố về thăm nhà cho biết chú Sơn và thằng Lâm sẽ lên thăm tôi trong thời gian tới. Thì ra thằng Lâm bị ốm, nhưng con hen hành hạ nó khi thời tiết chuyển mùa. Mấy thang thuốc hồi trước bố đem xuống có tác dụng, nhưng theo bố thì việc điều trị sẽ tốt hơn khi kết hợp sự uống thuốc và đốt bấc. Đây là phương pháp chữa bệnh chỉ thấy phổ biến ở cao bằng, mà người nổi tiếng nhất là ké gì. Người Hoa. Chính vì vậy, bố đã viết thư xuống bàn với chú Sơn. Bố bảo thằng Lâm rất sáng dạ, lo gì chuyện học. Sức khỏe của nó mới đáng lo nhiều. Hai tuần sau, bố tôi nghỉ phép đón bố con chú Sơn về bàn. Thằng Lâm thẫn thờ trước cảnh hùng vĩ của núi non. Nó xem tivi, xem băng hình chẳng còn lạ gì những mảnh trời xa lạ trên trái đất. Nhưng phim ảnh sao bề được mắt thấy tai nghe thực sự. Cũng như tôi, nó rất tò mò, cái gì cũng muốn biết. Đúng là dòng máu địa chất đã ngấm khắp người nó. Buổi đầu tiên đến bản, mặc dù tiếng thở vẫn khò khè, nhưng nó đã rủ tôi ra suối xem cối giã gạo. Tôi cứ nghĩ thằng lâm hiền lành, đâu ngờ nó nghịch tợn. Ở bản tôi, từ trước đến giờ, đã có đứa nào liều lĩnh nhảy đại lên cửa trên phía đầu cái cối giã gạo. Khi nước từ hai cái máng che bưng đổ ào ào xuống đầy cái máng phía cuối cối, đầu cái cối nặng nề, từ từ nâng lên cao, ken két, út út. Khi ấy, thằng Lâm liền nhảy lên ôm gì lấy cái cối. Trong nó chẳng khác gì súng tướng của trên mình gựa chín hai vó trước tung cao lên trời chuẩn bị xông vào chật mạc khi tiếng nước ở máng xòa xòa đổ xuống suối, đầu cuối đột ngột lao xuống từ độ ca vài thứ cũng là lúc thằng Lâm bị hững rơi tõm xuống suối, nó ướt sũng và run cầm cập, không biết do sợ hay bởi lạnh, khí hậu về chiều ở vùng núi đá lành lạnh, ngay cả về mùa hè. May mà mùa này nước suối không nhiều, lúc mới chân ướt chân ráo đến đây, thằng Lâm còn định rủ tôi đi tắm kia, giờ thì nó được tắm một cách bất đắc sĩ. Tôi vội kéo nó về nhà thay quần áo, nhưng khi quay về bàn qua đường tắt, gặp cọn nặng, nguồn nước, khổng lồ đang cót két đưa nước lên cái má ở độ cao hàng chục thước. Thằng Lâm lại tròn xoe mắt và nó nấn ná ở lại xem, dù trên cánh tay khẳng khiêu của nó đã nổi ra gà. Tấm thân lòng khổng đang ru lên tầng đợt. Nó lại nảy ra ý định đu lên cái nguồn nước để lên cao chục thước rồi rơi xuống suối lần tiếp chắc. Tôi phải lôi nó về nhà. Mẹ tôi bắt Lâm lột hết quần áo, sụp anh cư, chất củi vào bếp, cho nó sửa lửa trước khi tìm quần áo khô để thay. Khi nghe tôi kể lại chuyện cưỡi cối của thằng Lâm, thì bố tôi và chú Sơn chỉ còn biết cười, lắc đầu chào thua. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, không biết có phải tại buổi chiều thằng Lâm tắm suối lạnh, hay là tình cờ mà nó lên cơn hen, nghe tiếng thở cứ như xẻ gỗ, Bố tôi vội vàng lên ngựa, dắt theo con ngựa nữa, đi đón kế gì. Dù đã phi rất nhanh, nhưng cũng phải một lúc lâu sau cái gì mới có mặt. Sau khi bắt mạch, hỏi han đôi điều, xem xét bệnh nhân, cái gì lấy ở cái túi da gấu ra cái hộp cũ nhỏ lên nước bóng lộn Ông thận trọng, mở hộp, lấy ra một lọ dầu quả lai, rồi dở đến cái gói nhỏ trong hộp. Đấy là những thanh trắng mút, nhìn hơn que tăm, dài gần ngón tay. Cái gì kéo áo thẳng lâm đến, nhúng que đó vào dầu lai, châm vào ngọn đèn dầu, tay kia... Lần tìm huyệt, thình lình dí ngọn đuốc nhỏ đó vào ra nơi gọi là huyệt nghe kêu tách. Sau đó kéo gì nhanh chóng đốt vào mấy huyệt nữa ở sau lưng, ở chán và ở đầu thẳng lâm. Lâm kêu ui ui khó nhọc, có lẽ vì sợ hãi và đau. Nhưng lạ thay, nó sẽ thở gần như tức thì khi cái que lửa vừa cháy gần hết. Chú Sơn cũng rất ngạc nhiên, chỉ bố mẹ tôi là coi việc cái gì vừa làm như chuyện bình thường. Ở vùng tôi, khi có người bị ngất, chỉ đốt một cái vào huyệt nhân trung là bệnh nhân tỉnh liền. thấy chú sơn tỏ ra thán phục, cái gì giảng giải, cái này tốt lắm phớ, nên ngộ gọi là đăng tâm thảo chữa được nhiều bệnh a. chú sơn vui lắm, chú đã đem thằng lâm đi khám chữa nhiều nơi nhưng không đỡ. bố tôi đã nhiều lần khuyên chú đưa thằng lâm lên thử bằng cách này nhưng chú cứ lần nữa chưa tin. thấy cái gì nói tiếng việt khó khăn, chú sơn nói bằng tiếng trung quốc. Nhưng cái gì lắc đầu, cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Ngộ biết ít tiếng hán thôi. Chú Sơn chuyển sang tiếng Tày. Cái gì vui ra mặt, lão chậm rãi nói, đại để là. Đăng là đèn, tâm là tim, lõi thảo là cỏ. Đốt bất chữa bệnh là cách châm cứu dùng bất một loại cỏ để đốt. Trong nhiều trường hợp, cách chữa bệnh này tỏ ra có kết quả rất tốt. Khá nhiều bệnh nhân bị hen xuyến Đốt bất kết hợp với một số thuốc nam Người bệnh khỏi hoàn toàn Chú Sơn cảm ơn kế gì dối dít Gió rượu mời kính cần kế gì đón bát rượu ngô liêm xin mắt Uống một hơi cạn Đứng dậy xin về Hẹn mai kia sẽ sang chơi Chú Sơn và mọi người Mời thế nào lão cũng không ở Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hai ống gạo Mái gà giò biếu Ké gì Theo thông lệ của miền núi Bố tôi lại cưới ngựa đưa ân nhân về tận nhà Mấy ngày sau, thằng Lâm không bị lên cơn hen nào, nó tiếp tục khám phá hết cái lạ này, đến cái lạ khác ở thôn quê miền núi. Bố tôi và chú Sơn cũng leo trèo núi, nhặt thuốc, bắt tắc kè, chui vào một số hang hốc theo kiểu nghề nghiệp. Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều như mọi khi, tôi lùa đàn trâu vào những triệt núi sau bàn chanh. Lâm được đi theo tôi, nó vô cùng sung sướng khi được ngồi nghỉu nghện trên lương trâu ngay sau tôi. Tôi đem theo sách để cho thằng Lâm đọc, nhưng nó làm sao chịu ngồi yên khi bọn trẻ chơi trận giả, khun chuột. Nó say xưa tham gia những trò chơi quái quỷ của lũ trẻ vùng cao chẳng khác gì lúc say xưa trên những phím đàn organ. Không biết nhờ ké gì chữa bệnh hay bởi không khí trong lạnh hoặc được vui chơi thỏa thích mà thằng Lâm béo khỏe ra trông thấy. một tuần chăng nữa đến, chăng vàng vạc, dài ánh vàng xuống núi rừng và xuống từng sàn nhà bản tôi. mùa cúng đã đến, hương lúa nếp, vị bấc, khoan khoạng lan vào bàn. tiếng chảy xã cúng xâm gian, vang vẳng nhà ai tiếng hát then mượt mà, tiếng đàn tiếng ngọt ngào như hương vị mật ong. ấy thế mà đúng lúc này, thạch lâm lại nói với tôi là nó nhớ về hà nội, nó bảo giờ chấp mẹ thủy đang buồn nhớ nó, một mình ngồi xem tivi. Cốm ư, thằng Lâm bảo cốm ở đây chắc gì ngon bằng cốm làng vòng ở Hà Nội, mẹ Thủy vẫn mua cho nó. Nhưng rồi nó đã phải xứng sở khi nếm thử miếng cốm đầu tiên. Cốm ở đây thật là mềm mại, rất thơm, rất bùi và ngọt. Mẹ tôi nói cho nó biết là cốm vùng này được trộn với nhân hạt xẻ mua từ huyện Trùng Khánh bên kia. Nửa tháng sống ở đây, thằng Lâm đã có thể tự nướng được ngu non, tập nấu cơm bằng bếp củi, Nó biết tại sao lại phải ở nhà sàn, vì sao bếp lửa trong nhà không bao giờ ngừng khun khói mù mịt lên cây gác thấp lẻ tè. Nó tận mắt, trông thấy người ta cất rượu tử ngô, bột bán. Nó cũng biết cách làm, khẩu lam, tứ đồ ăn mà kim mới đến. Thấy bọn trẻ đi chăn châu đem theo, nó cứ tưởng là quả của một loại cây nào đó. Dạo này, bố tôi cùng chú Sơn đàm đạo nhiều thứ có vẻ tâm đắc lắm. Rồi bố tôi và chú Sơn ra thị xã nói có việc, Hôm sau trở về, đem theo mấy bao xi măng và cái máy gì đó, bố tôi nói bí mật. Mấy ngày sau, chú Sơn cùng bố và anh cư nữa hì hộp đào bới, rồi xây cái gì không ai rõ ở gần suối. Rồi một tuần trôi qua, đến cuối tháng, trăng quất sau ngọn núi, nhà tôi bừng ánh sáng điện. Chức sự, ngạc nhiên của mọi người. Cái máy thủy điện nhỏ đem ánh sáng văn minh đầu tiên đến bàn tôi. Chú Sơn bảo sắp tới, nếu mọi người muốn thì nhà nào cũng có thể có điện. Một tháng đi qua nhanh thật, thằng Lâm đã nhớ nhà lắm, nó cũng đã khỏe. Chúng tôi chuẩn bị chia tay, bữa cơm thân mật gia đình có mặt cả già bản và kế gì. chú Sơn tính trả tiền cho kế gì nhưng lão không nhận, lão còn hẹn ngày tái ngộ với chú Sơn, chú cũng hứa nhất định sẽ đón kế gì xuống thăm Hà Nội, tiện thể khám chữa bệnh cho bà con. <cười> sáng hôm sau, thằng Lâm vắt vẹo trên mình ngựa ngay sau tôi, nó khư khư ôm lấy bó cẩu lam. Tôi tin rằng một ngày kia mùi cỏ mạ rẻ, mùi thơm cẩu lam sẽ kéo thằng âm trở lại thăm bà tôi, cho dù nó không cần phải chữa bệnh nữa.